Phúc giây năm mới linh thiêng đoàn con kính nhớ tổ tiên ông bà tri ân nghĩa mẹ tình cha sinh thành dưỡng dục chan hòa yêu thương xuân về đạo hiếu thắp hương nguyện cầu ơn chúa yêu thương đổ đầy thưởng người còn sống phúc thay cho người đã khuất hưởng ngay thiên đàng năm qua rồi năm mới đang về đây chúng con cùng kính nhớ tổ tiên kính nhớ ông bà và mẹ cha sinh thành nguyện Chúa ban phước lành cho những người con sống đây xin Chúa ban đi Xin Chúa ban bình an cho những người đã rời đi